Các bạn đang nghe tại đọc truyện cho ta sợ thấy bà luôn à con mạng của Thảo lúc này kéo mặt ph gần Thảo hỏi tỏ vẻ nguy hiểm như thể trêu cu ủa bị mai nhát đúng không Thảo vhổ đầu nóỏ vẻ không sợ nói mày thích hư cấu không con cờó sau cái lần đầu tiên đáng chớ trong đời đó Thảo còn bị nhắc thêm vài lần nữa nhưng về căn bản Là cô ta vẫn chưa tầm mắt nhìn thấy Cái hình hài con ma Nó đã làm sao cả Dân tiện lần này đây Được cứu heo bày cho cách chơi để gặp ma Thảo đã lưỡng lự rất lâu Nhưng mà cuối cùng Cô cũng đã quyết định trụ mấy đứa khác Tự tập chơi cùng Một phần Thảo đi tới cái quyết định này Cũng là việc cô cũng sắp tốt nghiệp rồi Nên nghĩ chắc không còn cơ hội nào hay hơn Để mà chơi đâu Như đã lên kế hoạch Thảo phải dụ chỗ phe vẳng mới kiếm được thêm bốn đứa nữa chơi với mình. Trong đó có một nam sinh trường y. Sau khi đã phổ biến qua cách chơi và chuẩn bị một miếng vải đen để bịt mặt, các bọn chọn một phòng bệnh trống chỗ nhất. Nghe đầu cái tiếng phòng này trước đây là cho bệnh nhân hồi sức tạm nghỉ. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà rõ ràng ca mổ thành công. Nhưng bệnh nhân đưa vô phòng hồi sức tạm thời này, cứ 4 người chuyển vô thì sẽ có một người tử vong. Sợ rằng có điều gì đó không ổn, bệnh viện đã tạm thời bỏ trống phòng này và quyết định lấy phòng này làm phòng để đồ. Nhưng vì cơ bản là công việc bận và bác sĩ y tá hay như nhân viên có cái cảm giác gì đó ớn lạnh ở căn phòng hồi sức này mà cho đến nay nó vẫn bị bỏ không. Như đã thỏa thuận, cả năm người nhóm thảo hợp đó sắp xếp lịch để sao cho cả năm cô phải trực đúng tối hôm đó. Kim đồng hồ vừa chỉ 10 giờ kém 15 Một con nhỏ y tá đã bòn men ti dọc hạch lang gần căn buồn bị bỏ trống để coi coi còn có ai lần mò ở đó không. Sau khi đã kiểm tra thật kỹ lưỡng, thấy an toàn, cô nhỏ này mới nhanh chân tiến lại về phía phòng trực băng để báo cáo. Thế nhưng khi đi ngang qua căn phòng bỏ trống, bỗng nhiên toàn thân của cô bỗng trung bắn lên, da gà dừng đứng. Quả đúng chứ không sai, căn phòng này dường như có cái gì đó mờ ám lắm. Cô nhóc nghĩ thầm thế Rồi bước lẹ hơn nữa Cả lũ đã có mặt đông đủ trong căn phòng Bên trong vẫn còn đầy đủ bốn cái giường và cây bình Là một cái tủ sát nhỏ cũ kỹ Nàm bác sĩ thực tập Có cầm theo một cái đèn bàn Lấy ở phòng trực băng Và cắm tạm vào để lên trên một túi sắt Có lẽ là cả hội sợ Nếu bật đèn nấy ôn sáng quá Thì sẽ bị phát giác Còn nếu như không bật Thì lại quá tối Xong xuôi đau vào đó, các hội bắt đầu quản tù tỳ và đương nhiên Thảo là người thua cuộc và cô đã bị làm cười bịt mắt. Trước khi bịt mắt lại, Thảo nhìn quanh và hỏi Mọi người đã nhớ kỷ luật chơi chưa? Tất cả gợt đầu và thúc giục Thảo bắt đầu. Có lẽ ai cũng tò mò muốn thử cái trò chơi tâm linh kỳ lạ này. Thêm phần nữa là theo như Thảo nói thì người duy nhất có thể gặp ma. Đó chính là Thảo Còn những người còn lại Thì không có vấn đề gì Chính vì vậy mà mọi cười càng hội hợp Và nôn nóng Coi coi cái cách phản ứng của Thảo ra sao Khi cô ta thực sự tiếp xúc được với ma Thảo lấy khăn bịt mắt lại Sau đó cô đứng chóp hai tay trước ngực Đọc lớn ba lần Hỡi các vong hồn vớt vưỡng Những vong hồn còn trẻ tuổi Hãy về đây chơi với chúng tôi Xong đâu đó Thảo đứng quay người ướp mặt vô góc tường mà mình đứng sẵn gần đó pha đọc Năm 10-15-20 Bốn người kia lần lượt lượn đi vòng phòng, quanh phòng để bà tìm vị trí đứng Sau đó họ cũng đọc loạt nhắm mắt lại Có đứa cho sợ quá, còn lấy hai tay che hai con mắt lại Thảo đứng trong góc tường sau khi đến đến một Cô tự tự quay đầu lại và đưa hai tay lần mò tìm đường đi Thảo kêu lên tắc kè lần thứ nhất tức thì bốn tiếng tắc kè kêu lên đáp lại nhưng có điều là tiếng to tiếng nhỏ để Thảo khó đoán và bắt đầu lần mò Thảo lần mò ra được đến đầu kia của cái giường bệnh gần nhất thì cô lại kêu lên tắc kè tức thì bốn tiếng tắc kè lại đáp trả có điều bé hơn pha Thảo bắt đầu lần mò ra đường đi ở giữa thế nhưng do bị bịt mắt mà Thảo đưa chân cao đá ống đồng vô thành giường sắt đau điếng, cô ngồi phục xuống đất xoa ống đồng kéo lên. "Ôi da, mẹ cha tí nó đau quá." Cả lũ nghe thấy tiếng than. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net